Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên người lại còn mang thường tích Hoàng chi Phhổ nhanh chóng xe người mời đại phu tới để xem xét Nửa ngày chiến đấu cuối cùng Th Lợi cũng trở về sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi trường phòng một mình lao lên mái nhà ngồi hóng gió Hắn định rằng lát nữa khi mà Trần Kiên T tình lại hắn sẽ cùng mọi người nói rõ thân phận của mình bất Trần sau đầu Trương Phong sinh gió cái đó là một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Trương Phong không cần quay đầu lại Cũng biết người đó tới là ai Người có tâm sự sao Lý Hồng ngồi xuống bên cạnh hắn khẽ hỏi Trương Phong liếc mắt nhìn nàng Giọng điều có chút không vui Sau những chuyện như vậy Nàng vẫn gọi ta là người sao Tàm Lý Hồng nhất thời bị câu hỏi Của Trương Phong làm cho thẹn đỏ cả mặt Ấp úng không nói nên lời Trịnh Phong thấy vậy thì cười dịu dàng, hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lý Hồng và nói: "Sau trận chiến vừa rồi ta hiểu ra được nhiều điều, ta biết được những gì quan trọng với mình. Lý Hồng năng nguyện ở bên cạnh ta chứ?" Tầm Lý Hồng vẫn còn mang tư tưởng của nữ nhi phong kiến, tiếng ta phát ra cả chục lần mà không nói được chữ tiếp theo. Trịnh Phong thấy vậy thì hừ một tiếng, bản tính của một người thanh niên thế kỷ mới Khiến cho hắn làm ra một việc vô cùng ngu ngốc. Biến thái. Sao nàng tá ta? Trương Phong còn chưa cảm thụ được hơi ấm trên bờ môi anh đào của Lý Hồng. Đã bị nàng đẩy ra. Đôi tay thon mềm vừa nãy hắn cầm còn dơ lên đáy yên hẳn ở trên má. Cơn đau rát khiến cho Trương Phong hét ẩm cả lên. Lý Hồng nhìn thấy hắn ôm mặt đau đớn chỉ có chút động lòng. Biết mình ra tay hơi nặng cho nên nhẹ giọng đáp. Ai, ai bảo Huynh chạm môi ta? Chạm môi cái gì mà chạm môi? Ở thời đại của ta gọi đó là hôn Là hôn nàng biết chưa? Đó là việc làm của nam nhân và nữ nhân khi yêu nhau Đều có làm để thể hiện tình cảm Trời ạ đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa Trời đất chứng dám sao nàng phải suy nghĩ Nào để ta ôm nàng một cái Trương phòng nói đoạn lại vô sỉ sấn tới Lý Hồng bị bộ dáng biến thái của hắn dọa sợ Liên tiếp tránh né miệng oai oái À cái tên biến thái này Là kinh thiên địa nghĩa thật mà Tiếng của hai người trưng phong lý hồng cứ vang lên không chung Nhìn thế cảnh tượng này đâu ai nghĩ tới bọn họ vừa trải qua một trận chiến hung hiểm Có lẽ những lời của Trí Dũng nói đều đúng Là người trong giới huyền môn được xả thân vì đạo là một vinh dự lớn Tới muộn ngày hôm đó Trần Kiên đất tỉnh lại Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hoàng Linh. Từ khi mọi người rời khỏi âm huyệt, Hoàng Linh luôn ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Trần Kiên tỉnh lại, Hoàng Linh không khỏi vui mừng, liền lớn tiếng gọi mọi người. Cả đám người Trương Phong tin vào, ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng khi mà Trần Kiên đã tỉnh lại. Trần Kiên hướng tất cả cười cười tỏ ý mình không sao. Khi ánh mắt của Trần Kiên quát đến khuôn mặt của Trương Phong, đôi mây của hắn khẽ nhằn lại mà nói. Tiểu tử đây không phải là lúc cậu nên nói bí mật rồi sao? Trương phòng hướng ánh cười cái đó là một hơi nói rõ lai lịch của mình cùng với Lý Hầm. Cả đám người Chí dũng tiểu Minh Hoàng Linh Lý Phượng nghe xong đều há bộm trợn mắt. Mới đầu tất cả đều không tin nhưng mà đến khi Trần Kiên lấy ra một vật để cho bọn họ xem xét đối chiếu với khuôn mặt của Trường phòng thì tất cả mới tin tưởng đó là sự thật. Này cái vậy nhìn như là gương này là gì vậy? Phía sau lại có ảnh chân dung của cậu Họa sĩ ở thời đại của cậu thần là khéo tay Sao lại có thể vẽ giống y như thật chứ Nếu không nhìn thấy bức tranh này tôi tuyệt đối không có tin cậu xuyên không Tiểu Minh mân mê vật hình chữ nhật ở trên tay ngắm qua lại Phía bên trên là hình ảnh của Trương Phong đang tựa lưng vào một chiếc ô tô sang trọng Phía sau hắn còn có rất nhiều người đang chơi đùa Y phục trên thân của họ đều rất lạ lẫm Chính điều này đã thuyết phục mọi người tin rằng Trương Phong thực sự ở thời đại khác xuyên không về đây. Nghe Tiểu Minh làm nhảm một hồi Trương Phong đang định vườn tay lấy lại thứ kia, thì Tiểu Minh an lên một tiếng, hắn vừa làm bông một miếng gì đó trên vật kia, lại một bức chân dùng nữa xuất hiện. Ây, con mẹ nó, mấy nữ này là ai, sao lại ăn mặc hờ hang như vậy? Tiểu Minh nói đoàn sự nhớ ra Lý Phượng đang ở bên cạnh, thì vội nhét hai thứ kia vào tay của Trương Phong. Kể đó Lý Phượng giải thích, ai ai Phượng Nhi, là Tiểu Phong hắn biến thái dấu hình mỹ nữ để ngắm, ta chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Tiểu mình vừa giất lời thì cảm nhận một cỗ sát khí đang hướng mình áp tới, hắn có chút khẩn trương quay đầu nhìn lại chỉ thích Trương Phong. Là mỹ nữ nào đưa ta xem? Lý Hồng đứng một bên nét mặt lạnh lẽo hướng Trương Phong mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net